Cái này đối với lý tứ có phải là không công bằng hay không vậy? Quyền Minh vẽ mặt lạnh như băng thản nhiên nói. Thiên thư quan trọng, ngày sau bồi thường choáng Cửa đá đạo cung tu hành của Linh Lung Công Chúa chậm rãi đóng lại. Nàng kéo áo lý mộ đi vào đại điện phía sau. Sau đó bóng dáng của hai người liền biến mất tại chỗ. Quỷ đảo trên tháp cao, Quyền Minh nhìn Tam Tổ nói. Cô ta đã tiến vào hồ thiên không gian sau. Tam Tổ từ từ nói, nơi đó tuyệt đối yên tĩnh, có lợi cho cô ta cảm ngộ thiên thư. Kệ cô ta đi, cô ta trốn không có thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta đâu. Quyền Minh gật gật đầu lại hỏi, cần thông báo cho bọn họ mang thiên thư còn lại đưa tới hay không? Tam Tổ lắc đầu nói, không cần phải sốt ruột, chờ cô ta giải đọc xong ba cái trang thiên thư này rồi mới nói sao đi. Minh nhất, có tin tức chưa? Quyền Minh Đạo nói, Thám tử quỷ dực nói, mình nhất đã trở thành thủ hạ của quỷ chủ kia rồi. Tam tổ nghĩ nghĩ, trong tay người nọ có xạ nhật cung cũng không có thể trách hắn. Đợi cho đến lúc thời cơ chín mùi, ta tự mình đi quỷ dực một chuyến, giúp hắn thoát về. Khi mình nói tới xạ nhật cung, mạnh như ma đạo của tam tổ, trong hóc mắt lõm xuống, hiện ra một tia sợ hãi. Cho dù trong trí nhớ dạng năm của lão xạ nhật cung ba cái chữ này cũng là khủng bố nhất không có một trong những hạt lòng ngao quyền từng vô danh lão chưa bao giờ để vào trong mắt bằng vào cái cung này trở thành ác mộng của suốt thế hệ cường giả đại lục khi đó lúc này trong không gian trữ vật của Linh luôn công chúa nàng bối rối sợ thân thể của Lý mộ rung giọng nói Lý Lý Đại Nhân ngài không sao chứ ta vừa rồi có phải là xuống tay quá nặng hay không vậy ta ta nên nhẹ tay một chút. Thằng sao, nếu người xuống tay không nặng, bọn họ chưa chắc đã tin tưởng đâu. Nằm vùng là cần phải trả giá, Lý Mộ hiểu một điểm này hơn so với bất luận kẻ nào, đặc biệt muốn đánh tan sự hoài nghi của đám lão quái vật đó, nói dễ hơn làm, không trả giá một chút làm sao mà lấy được bọn họ tín nhiệm. So sánh với ba chàng thiền thư chút thương thế này không có đáng kể chút nào. Dù sao chuyện tương tự hắn không phải là chưa từng trải qua. Không gian trữ vật của linh lung công chúa cũng không lớn, chỉ có kích thước là một gian phòng nhỏ. Lý mộ sốt ruột, không có dằn được từ trong ta con nàng cầm lấy một trang thiên thư, thân niệm chim vào trong đó. Đây là lần đầu tiên hắn đạt được ma đạo thiên thư. Sau khi mà thanh tâm quyết, xua tan sương mù trước mắt, lý mộ nhìn thấy là một vùng biển lớn mênh mông vô bờ. Chỉ là biển lớn này là màu máu, Vô số dị thú ở trong biển máu chìm nổi dãy dùa Từng bóng người màu máu trôi nổi ở trên không biển máu Pháp ấn trong tài không ngừng biển quá Khiến cho biển máu nhấc lên sóng gió Mang dị thú ở bên trong triệt để căng nuốt Trên biển máu còn có một chút dị thú lưng mọc hai cánh Trong miệng của chúng nó phát ra cái tiếng kiều chói tài Lao về phía đám người trên không của biển máu Đám người điên cùng công kích loại dị thú này Nhưng mà chưa có hiệu quả Cuối cùng có vô số bóng người từ trong đó bay ra. Thân thể của bọn họ quá thành một quần ánh sáng màu máu, bao dây dị thú. Sau đó song song chìm dao trong biển máu, hoàn toàn không còn tung tích. Lý mộ cẩn thận quan sát thần thông của những bóng người đó, phát hiện cái chiều số phi thường tương tự như Quyết Hà. Khác nhau chính là Quyết Hà dùng cái loại pháp thuộc này giết hại người vô tội, mà tu hành giả trong thiên thư không tiếc hy sinh bản thân cũng muốn đồng quy du tận với dị thú. Pháp thuật thần thông cũng không có phân biệt chính tà. Cái gọi là chính đạo, tà đạo chỉ là người sử dụng pháp thuật thôi. Trong một trang thiên thư này, ghi lại một loại tu hành chi đạo cô động tinh quyết của bản thân. Tu hành giả tu hành cái đạo này, thần thông pháp thuật lấy tinh quyết làm dạch dẫn, cũng có thể khống chế tinh quyết người khác, là một loại bàn môn chi đạo, ma đạo quyết tông. Hẳn chính là tiếp nhận một trang thiên tư này truyền thừa. Chẳng qua, tông môn quyết tông không có ở Tổ Châu, trừ quyết hà, lý mộ hầu như chưa từng gặp người nào quyết tông. Lý mộ tiếp tục quan sát cảnh tượng trong thiên thư. Quyết đạo thần thông có hai điểm phi thường sở trường. Một là quyết độ chi thuật, thông qua thiêu đốt bộ phận kinh quyết của mình để đạt được tốc độ không có gì sánh kịp, là một môn thần thông giữ mạng lợi hại. Hai, là quyết bạo chi thuật thiêu đốt kích phát toàn bộ tình quyết đồng thời du tận với kẻ địch nếu là thời cơ thi triển thích đáng có thể kéo theo kẻ địch thực lực mạnh hơn mình một đại cảnh giới cùng nhau chịu chết tu hành mỗi một đạo đều có sở đoán sở trường quyết đạo quyết điểm là thi triển pháp thuật hào tổn tình quyết nhưng mà ưu điểm cũng rõ ràng đối thủ của mỗi một cường giả quyết đạo trong quá trình đấu pháp đều phải cẩn thận. Đề phòng người trong quyết đạo đồng quy du tận với mình. Trong thiền thư, số lượng dị thú quá nhiều, thực lực quá là cường đại. Các tu hành giả quyết đạo này không một ai, không phải lựa chọn dùng quyết bạo chi thuật đồng quy du tận với chúng nó. Không biết bao nhiêu năm trước, thượng cổ quyết đạo tu hành giả liêu chết với dị thú. Hôm nay, người thừa kế quyết đạo lại đang nguy hại đại lục. Không biết các từ bối này, nếu mà biết được, trong lòng có cảm tưởng thế nào. Khi Lý Mộ khoanh chân ngồi trên mặt đất cảm ngộ thiên thư, linh lùng công chúa ngồi sớm bên cạnh của hắn, nàng từ trong lòng lấy ra cây khăn tài, muốn thay hắn lau vết máu trên người. Lại lo lắng sau khi mình ra ngoài khiến cho người ta hoài nghi. Mấy lần đưa tài, cuối cùng thu trở về. Không biết trải qua bao lâu, Lý Mộ chậm rãi mở mắt. Linh Lung công chúa tò mò hỏi, Lý Đại Nhân ngài cũng có thất hiếu linh Lung tâm sao? Lý Mộ chưa có phủ nhận nhìn mặt Linh Lung Công Chúa đột nhiên hỏi, Chúng ta trước kia có phải từng gặp ở chỗ nào hay không? Linh Lung Công Chúa liên tục xua tay, Không có, ta trước kia chưa từng rời khỏi ung Quốc, Ngài sao có khả năng từng gặp ta? Lý Mộ cũng không có hỏi nhiều, khoát tay nói, Ngươi là Công Chúa, đừng tôn xưng ta như vậy. Công Chúa ung Quốc cũng là Công Chúa, Lý Mộ chỉ là thần tử của Đại Chu dựa theo nghi lễ, trừ phi hắn trở thành hoàng hậu thật sự, nếu không vẫn là địa vị của nàng cao hơn một chút. Linh Lung công chúa nghĩ nghĩ, cố lấy dụng khi nói, "Ngươi hẳn là lớn tuổi hơn ta một chút, vậy ta có thể gọi ngươi Lý đại ca không?" Giờ khắc này, Lý Mộ không hiểu sao có một chút chột dạ. Chương 1019, xem sách. Bên người của hắn, tỷ tỷ muội muội cái gì? Cuối cùng đều trở thành tình tỷ tỷ tình muội muội Nữ hoàng gì thế bảo hẳn giết cái quyển sổ nhỏ rồi. Lý mộ không có dám tùy tiện nhận muội muội nào nữa đâu. Lúc này, Linh Lung công chúa tiếp tục nói. Lý đại ca, có thể không ta thích nhắc ngươi cùng với nữ hoàng bệ hạ? Lời của phan cặp đôi cũng nói đến mức này rồi. Lý mộ có lý do gì mà từ chối? Nữ hoàng, nếu biết hai người có một fan cặp đôi như vậy... Hẳn cũng sẽ cực kỳ cao hứng Lý mộ nhúng vai nói Ngươi muốn gọi thì gọi đi Linh lung công chúa lập tức cười lên Cầm lấy cánh tay của lý mộ nói Lý đại ca Ta thật sự không ngờ ngươi sẽ đến cứu ta Trước khi ngươi tới Ta chuẩn bị tự sát rồi Tuổi của linh lung công chúa Không khác lắm so với tiểu bạch dạng giản. Lý mộ giống bình thường Đối đại tiểu bạch Vỗ nhẹ đầu của nàng nói Yên tâm đi Đợi thêm một tháng ta liền mang ngươi rời khỏi Lý mộ mang quyết đạo thiên thư đưa cho nàng nói Một trang thiên thư này Ngươi tùy tiện cảm ngộ một ít thần thông Không có quá lợi hại Đến lúc đó ứng phó với bọn họ Mà đạo cũng cẩn thận Cần nàng mỗi ba ngày Truyền lại một lần cảm ngộ Ba ngày sau cái gì cũng không có giao Hiển nhiên không có khả năng Lý mộ căn cứ ký ức của hạ Đến lúc đó sàn ra một ít thứ ma đạo đã có người cảm ngộ ra Đỡ cho bọn họ đến lúc đó cũng khó mà nói cái gì Sau đó Lý Mộ cầm lấy một trang thiên thư khác Sau khi mà thần niệm tiến vào thiên thư Lý Mộ phát giác Nội dung trong thiên thư này hẳn cũng không có xa lạ Một trang thiên thư này ghi lại là thi tu chi đạo Cũng chính là một đạo kia quyền minh đã tu hành Đồng thời đạo thống thi tông chính là truyền thừa trang thiên thư này Thời kỳ thượng cổ, chỉ cần có ý thức cá nhân tồn tại đều có tu hành chi đạo của nó. Thi đạo đặt song song với quỷ đạo, yêu đạo, nhân đạo là vô thượng đại đạo có thể thai ngén. Có thể thai ngén ra cương giả cạnh giới thứ 9. Tác dụng của một trang thiên thư này đối với giới tu hành không thu gì thiên thư yêu đạo, quỷ đạo còn ở trên giá trị thiên thư của lục tông. Mấy ngàn năm qua... Những thiên thư này đã bị ma đạo nhất Tông nắm giữ, dẫn tới thi tu và quyết tu cường giả đều là ra từ ma đạo, khiến cho hai đạo này vốn không có phân chia chính tà, trở thành tà đạo trong lòng của mọi người. Nội dung thiên thư thi đạo trên lệch không có lớn đối với thiên thư còn lại. Thông qua nội dung trong thiên thư, Lý Mộ đã biết được, ở thời đại cử thú hoành hành đó còn chưa có phân ra chính đạo tà đạo, vô luận là thi đạo, quỷ đạo, yêu đạo hay là nhân đạo cường giả đều đang gian khổ tác kiến với vị thú. Sau khi bị vị thú diệt dòng, sinh linh trên đại lục liền bắt đầu nội loạn. Nhân đạo dần dần diễn biến thành phật môn, đạo môn, bách gia đối lập với yêu tộc, quỷ tu. Người trong thi đạo huyết đạo, bộ phận quỷ đạo trở thành ma đạo. Thẳng cho đến hôm nay, lý mộ chỉnh hợp phật môn tứ tông, đạo môn ngũ tông, yêu tu, quỷ tu. Nếu là có một vị, hai vị cường giả cạnh giới thứ tám, liền có thể lực áp quyền tông, địa vị ngang hàng với ma đạo. Không bao lâu, khi mà Lý Mộ buông trang thiên thư xuống, quay đầu nhìn về phía linh lung công chúa, phát hiện nàng đang cầm một trang thiên thư cuối cùng, mặt đỏ tai hồng, không có biết nhìn thấy cái gì. Lý Mộ dỗ nhẹ nhẹ bãi dai của nàng, nàng như là bị dọa, cúng quýt cầm thiên thư trong tay, ném xuống đất. Lý mộ mang nó nhặt lên Thân thức chìm vào Một lát sau cái mặt già của hắn Cũng có một chút đỏ lên Thân thức ngay lập tức rời khỏi Một bộ phận nội dung của trang thiên thư này Là nam nữ song tu chi đạo Đạo thống ma đạo hợp quan tông Hắn là bắt nguồn từ đây Song tu cái chuyện đó Nếu mà dùng hình ảnh bày ra Chấn động thị giác Vẫn có một chút lớn Thiếu nữ ngây thơ Bình thường rất khó chịu nổi Lý mộ thì khác Cái loại chuyện này, Lý Mộ có kinh nghiệm, hắn hoàn toàn có thể ôm thái độ học tập để mà xem. Linh lùng công chúa, khoanh chân ngồi đối diện, khuôn mặt đỏ bừng, hai tay đang vào nhau, tựa như không có biết đặt vào đâu. Lý Mộ chỉ có thể an ủi nạn. Ngươi còn nhỏ, cái trang thiên thư này nội dung không có thích hợp với ngươi xem đâu, vẫn là để cho ta xem đi. Nói xong, ý thức của Lý Mộ một lần nữa chìm vào. Trang thiên thư này quả phong khác với Lý Mộ trước đó đã từng thấy. Người bình thường không có một chút từng trải hoặc tâm tính không đủ, thường thường rất khó khống chế được. Lý Mộ dùng thái độ học tập nhìn một lúc, rất nhanh liền phát hiện ra trang thiên thư này không phải là chỉ có song tu chi đạo. Ngoài ra, nơi này còn bao hàm một bộ phận trận pháp, ảo thuật, mỹ thuật cùng với các loại bàn môn thành thông, trong đó một cái trận pháp. Lý Mộ chưa bao giờ gặp phải. Trận Văn nhìn qua rất là quyền dị, đã dẫn tới hắn chú ý. Dài vị trí mấu chốt của trận Pháp này bỏ vào cực phẩm Linh Ngọc thật lớn. Mấy lão giả già nua đến cực điểm, giống như có khả năng về Tây Thiên bất cứ lúc nào, ngồi quanh chân ở trong trận Pháp. Theo trận Pháp thúc dục, những cực phẩm Linh Ngọc này trong nhảy mắt đã quá thành bột rồi. Mà cùng lúc đó, trên trận Pháp xuất hiện một cái dòng xoáy màu đen. Theo dòng xoáy không ngừng xoay tròn, trong trần pháp, nếp nhăn trên trán của mấy lão dạ kia bắt đầu nhanh chóng ít đi. Đớm sẫm màu trên mặt dần dần biến mất, mái tóc trắng như tuyết cũng từ góc bắt đầu đen ngược lại. Thấy một màn như vậy, ánh mắt của Lý Mộ chật co lại. Đây là phương pháp kéo dài tuổi thọ sao? Bộ dáng của mấy lão dạ kia phi thường tương tự với thiên cơ tử Lý Mộ đã từng gặp. Đây là biểu hiện tuổi thọ gần hết, sắp ngã xuống rồi, nhưng mà thông qua trận pháp này, tựa như mang tuổi thọ của bọn họ mất đi đoạt lại một chút. Đây chính là phương pháp kéo dài tuổi thọ, Lý Mộ tâm tâm niệm niệm đã rất lâu rồi. Phương pháp kéo dài tuổi thọ của Ma đạo thì ra giấu trong một trang thiên thư này. Lý Mộ cẩn thận quan sát cái trận này, dần dần có nhiều tin tức hơn ua vào trong đầu óc. Trận này tên là Khâu Thiên Đại trận, ngũ ý Hướng thiên đạo ăn cắp cái tuổi thọ tổn thân. Trận pháp cực kỳ rườm ra, tài nguyên mỗi một lần, tiêu hao không thể đo lường. Nhưng mà tác dụng của trận pháp cũng rõ ràng, có thể kéo dài thêm một giáp tuổi thọ cho tu hành giả sắp hết thọ, tự dưng có thêm 60 năm, đại đa số tu hành giả vì thế, chỉ sợ điều nguyện ý trả bất cứ cái gia nào. Ngoài ra, Lý Mộ còn thấy được một phương pháp ký ức truyền thừa cường giả ma đạo, luôn luôn đã sử dụng. Chương 1020, Nữ Hoàng Bệ Hạ Biết có thể tức giận hay không? Rất hiển nhiên, các phương pháp kéo dài tuổi thọ, phương pháp ký ức truyền thừa, truyền lưu rộng rãi trong đại lục. Rất nhiều tu hành giả ở ngoài ma đạo, ví dụ Bạch Đế, quỷ phó, dần dần đều đang dùng cái phép này kéo dài truyền thừa. Nhưng Bạch Đế đã thất bại, yêu thi đó có được linh trí của mình, đã bị Lý Mộ lừa dối một trận rồi. Tự mình dứt bỏ ký ức của Bạch Đế, Bây giờ không biết trốn chỗ nào để mà tu hành. Trong trang thiên thư này, Cũng không có bao nhiêu thần thông chiến đấu, Nhưng mà những bàn môn tả đạo này, Như sông tu, kéo dài tuổi thọ, Ký ức truyền thừa dân dân, Rất nhiều thời điểm so với thần thông đấu pháp, Càng hữu dụng hơn. Lý mộ, khẽ thở phào, nhắm mắt, Tiếp tục tìm hiểu. Quỷ đảo, đỉnh núi chữ địa, Dài tên thiên tài ma đạo, Đang ở trên quảng trường đấu pháp luộng bàn Cửa đá của đào cung nơi nào đó Bỗng nhiên mở ra Một cái tay dính máu Từ sau cửa đá thò ra Người trẻ tuổi cả người là máu Đã chậm rãi bò ra Nhưng mà hắn chỉ bò ra con nửa người Liền lại bị người phía sau cửa kéo trở về Trên quảng trường Có người yết hầu giật giật nhịn không được nuốt một ngầm nước miếng Đúng là thê thảm mà Không thể đánh giá Chỉ từ tướng mạo Nữ tử kia nhìn thì dịu dàng điềm tĩnh, không ngờ tính tình quái đảng thu bạo như vậy. Cái dị thuần dương chi thể kia chỉ sợ giữ nhiều lành ít trục. Thời gian cứ như vậy trôi qua từng ngày một, đám người núi chữ địa đối với chuyện nào đó đã thấy lạ mà không còn lạ nữa. Nữ tử hiện nhiên có tác dụng lớn đối với Thánh Tông cho nên mặc dù nàng mỗi một ngày mang dị thiên tài thuần dương chi thể kia mang vào trà tấn. Các trưởng lão cũng mở một mắt nhắm một mắt. Trong đạo cung của Lý Mộ, hắn quệ quẩy nằm trên giường, nói với cựu trưởng lão. Cựu trưởng lão, ta thật sự không có chống đỡ được nữa đâu. Cựu trưởng lão mang một cái lọ đang dược chữa thương đưa cho hắn nói. Chống đỡ thêm một chút đi, qua mấy ngày tiền đồ của ngươi tràn đầy sáng sủa. Thánh Tông nhớ rõ cống hiến của ngươi, để lúc đó không có thiếu được chỗ tốt cho ngươi đâu. Lý Mộ chờ mong nói Chỗ tốt gì chứ Ta vì Thánh Tông đã chịu cực khổ nhiều như vậy Máu chảy nhiều vậy Thánh Tông có thể giúp ta tiến vào cảnh giới thứ sáu hay không Ảnh mắt cửu trưởng lão lóe lên Gần một tháng ở chung Hắn rất thưởng thức cái gì tiểu bối trước mắt này Thông minh, khéo đưa đẩy Thiên phú đã cao Lại có thể chịu khổ Thánh Tông người như hắn không có nhiều Cửu trưởng lão thậm chí sinh ra tâm tư Thu hắn làm đồ đệ hắn trầm mặt một lát nói: "Sau khi mà tiến vào cảnh giới thứ năm, ngươi tu hành phải chậm lại trong vòng 10 năm, tốt nhất đừng đột phá cảnh giới." Lý Mộ nghi hoặc hỏi: "Vì sao?" Cửu trưởng lão lắc đầu nói: "Không có gì sao, ngươi nhớ rõ lời của ta là được rồi, lão phu không có hại ngươi đâu." Nói xong, hắn liền xoay người rời khỏi. Lý Mộ nhìn bóng lưng quán rời đi, trong mắt hiện ra một tia kinh ngạc. Những thiên tài ma đạo bên ngoài không biết. Ma tông cho bọn họ vô hạn tài nguyên tu hành. Thật ra, mang bọn họ coi là heo để mà nuôi. Con heo lớn nhanh nhất, béo nhất, phải bị làm thịt sớm nhất. Tương đương, người tu hành nhanh nhất, cách cái chết cũng không có xa nữa. Cửu trưởng lão nhắc nhở hắn một điểm này, hoàn toàn ra ngoài lý mộ dự đoán. Mà lúc này, cửu trưởng lão đi ra khỏi đạo cùng của lý mộ tu hành, nhìn thấy một bóng người tay cầm ngọc giảng đứng trên quảng trường, lập tức bước nhanh tiến lên cung kính nói, tham kiến tam tổ. Quyền Minh quay đầu nhìn hắn một cái hờ hững nói, Người nói quá nhiều rồi, thuộc hạ có tội. Cửu trưởng lão quy một gối xuống đất, sau đó về mặt phức tạp nói, Nhưng mà hắn đã vì thánh tông trả giá quá nhiều rồi, thuộc hạ không có đành lòng, nhìn thấy hắn rơi vào kết cục như vậy. Lần sau không có được diện dẫn cái lẽ này nữa Quyền Minh thẳng nhiên nói một câu liền bay về phía tòa tháp cao kia Cửu trưởng lão thở ra một hơi Khi ý thức phát hiện phía sau lưng Đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp Trên tháp cao trung tâm của quỷ đảo Quyền Minh cầm ngọc giảng trong tay Đưa cho Tam Tổ Nhảy mắt sao Tam Tổ gật đầu nói Tuy đại bộ phận đều là tiền nhân cảm ngộ được Nhưng mà cũng nói rõ nàng không có dở trò Thật khiếu linh lung tâm, dạng năm khó gặp, hôm nay thế lại xuất hiện hai người, chẳng lẽ cũng đang biểu thị cái gì? Một lát sau, lão tự lắc đầu nói, đáng tiếc ta không phải là thiên cơ tử, nhìn không có thấy thiên cơ của tương lai. Quyền Minh mở miệng nói, chờ sau khi mà lấy được thiên thư quyền tông, để cô ta giải độc liền có thể rồi. Thiên cơ tử không chết, quyền tông liền không có thể động vào đấu tam tổ nhằm mắt nói, thời điểm sắp xỉ rồi, ta sắp bắt đầu tránh kiếp, nơi này giao cho người. Buổi trưa vừa qua, Lý Mộ đứng ở trong sân, nhìn thấy pháp bảo cao của trung tâm quỷ đảo trào ra vô tận sương mù đen, mang thần tháp hoàn toàn bao vệ. Đã xem xong cái trang thiên từ đó, Lý Mộ rất rõ tu hành giả thông qua thâu thiên đại trận đạt được kéo dài tuổi thọ, mỗi tháng đều sẽ lọt vào một lần thiên kiếp. Bọn họ cần phải che lắp khí tức toàn thân Che trời qua biển Để vượt qua thiên kiếp Tòa tháp cao này Chính là dùng để mà che chắn khí tức Giấu giếm thiên cờ Thấy một màn như vậy Lý mộ đi ra khỏi đạo cung Trên quảng trường dài tên thiên tài ma đạo Nhìn thấy hắn nhịn không được mở lời trào phúng Ô, oh, còn có mặt mũi đi ra sao Loại người này còn sống làm gì chứ Ta nếu là ngươi Không bằng chết cho xong Gần một tháng qua Bọn họ hàng ngày đã nhìn thấy lý mộ Bị trà tấn trà đạt Trừ ban đầu đồng tình Sau đó chậm rãi đã biến thành khinh rẽ rồi Loại người này mà tồn tại Vũ nhục đối với bọn họ Những thiên tài cũng là vũ nhục đối với nam nhân Đối mặt với mọi người trào phúng Cửu trưởng lão mặt mũi âm trầm nói Cầm miệng hết tôi lão phu Hắn còn chưa có dứt lời Bỗng nhiên từ trong đạo cung tận cùng Ở phía trước bay ra một bóng người Sợi roi trong ta của Linh lùng Công Chúa quật về phía ba người vừa rồi đã mở lời trào phúng. Lạnh lùng nói, Người của ta các ngươi cũng dám mắng sao? Ba người tu vi đều là cảnh giới thứ năm, sắp xỉ với Linh lùng Công Chúa, rất nhẹ nhàng né tránh một phát roi của nàng. Linh lùng Công Chúa nhìn về phía cửu trưởng lão nhíu mày nói, bảo bọn họ đứng ở nơi đó không được nhúc nhích. Cửu trưởng lão mặt lộ vẻ do dự, cái Cái này, Linh Lung công chúa hư đã nói, thiên thư trả lại cho người, ta không xem nữa. Thánh Tòng không biết tốn bao nhiêu cố gắng, Lý Tứ không biết chạy bao nhiêu máu thịt, đã chịu bao nhiêu là thống khổ, thật không có dễ gì mới thuyết phục được cái bà cô này. Nếu mà khiến nàng đổi ý, người ở đây không có một ai có thể thoát được trách phạt đâu. Chương 1021, Lý Tứ, Lý Mộ, Cựu trưởng lão biến sắc, Chỉ ba người nói, mấy người các ngươi ở đây đứng chỗ này không có được nhúc nhích. cửu trưởng lão mở miệng, ba người tuy vẻ mặt ngạn quất, nhưng mà vẫn thành thật đứng ở chỗ đó. Linh lùng công chúa dung roi trong tay một trận, không bao lâu bộ dáng của bọn họ biến thành thê thảm giống như lý mộ lúc trước. Tựa như đánh mệt rồi, linh lùng công chúa thu hồi roi, tấm áo của lý mộ nói, ngươi theo ta tiến vào. Nhìn Lý Mộ bị kéo vào trong cái tòa đạo cung kia, Cựu trưởng lão mặt lộ vẻ nghi ngờ lẩm bẩm nói: "Đây là đánh ra cảm tình sao? Chuyện của người trẻ tuổi, hắn như thế nào cũng không có nghĩ ra." Ném cho ba người mặt lộ vẻ bi phẫn kia ba cái hạt đang nhược thản nhiên nói: "Ngu sủng, các ngươi cái vẻ mặt này có ý tứ gì? Lão phu đang cứu các ngươi đó, nếu mà chọc giận cô ta, Tam tổ cùng Ngũ tổ mà trách tổ xuống." Các người, một người cũng không có chạy thoát đâu. Thân thể của ba người rung lên, giờ khắc này, bọn họ không chỉ có đề cao cảnh giác, rất nhiều đối với nữ tử kia, đồng thời mang lý tứ đó đưa vào hàng ngũ, không thể triêu chọc. Lúc này, trong đạo cung, lý mộ nắm tay của Linh Lùng Công Chúa truyền âm nói, Ngươi vừa rồi quá xúc động. Linh Lùng Công Chúa chưa có nguôi cơn tức giận nói, ta chính là không muốn bọn họ mắng ngươi mà. Lý Mộ nhìn nàng an ủi, dù sao cũng là diễn trò thôi, chúng ta lập tức sẽ rời khỏi, ung quốc chỉ sợ không có thích hợp với người. Đến lúc đó, người theo ta cùng nhau trở về Thần đô đi. Ôi trời, hay quá! Đi Thần đô, ta có thể nhìn thấy Nữ hoàng Bệ Hạ rồi. Linh Lung công chúa cao hứng nói một câu, sau đó ý thức được cái gì, khuôn mặt xinh đẹp bỗng tái nhợt. Lý Mộ nghi hoặc nói, làm sao vậy? Linh lùng công chúa ngận đầu, lo lắng nhìn hắn hỏi. Xong rồi, Lý đại ca, mấy ngày nay, ta đối với người quá phận như vậy, nữ hoàng bệ hạ nếu biết sẽ tức giận hay không vậy? Lý mộ nghĩ nghĩ, nói với Linh lùng công chúa, việc này vẫn là đừng nói cho nàng. Nam nhân ở bên ngoài, khổ một chút, mệt một chút, chịu quỷ quốc một chút, không có tính là gì. Hắn không phải là sợ nữ hoàng tức giận, mà là không muốn nàng đau lòng thôi. Hắn một lần nữa nhìn về linh lùng công chúa hỏi, sao, chuẩn bị tốt rồi sao? Linh lùng công chúa gật gật đầu. Lý mộ buông tai nàng xạ nhật cung đã xuất hiện trong tay Cùng lúc đó, một bóng dáng hư ảo cũng từ không gian động phủ xuất hiện. Đây là lý mộ đã dùng một tháng thời gian chế tạo ra một đạo phân thần. Trong cơ thể phân thần này ẩn chứa pháp lực khi mà toàn thịnh quán Phân thần đi vào trong thân thể của lý mộ Lý Mộ dơ cung bắn về phía bầu trời, sau một đạo hào quang, hào quang trên núi chữ địa chật ré, có một dòng bảo hộ trong suốt trực tiếp đã bị sụp đổ. Lý Mộ nắm tay linh đùa công chúa, lập tức thi triển suốt địa thành thốn, bóng của hai người xuất hiện bên ngoài quỷ đạo trăm dặm. Hầu như là cùng lúc xạ Nhật Cung đánh đá cái trận pháp bảo vệ ngọn núi, đang ở trong tháp cao trên đảo tu hành, quyền minh ngẩn phát đầu lên trên khuôn mặt của nàng băng lạnh vô tình đã hiếm thấy lộ ra một nét chấn động bật thốt lên nói đây là khí tức của xạ nhật cung sao sau đó thân thể của nàng liền dịch chuyển đến ngoài tháp cùng lúc đó nàng cảm nhận được trong cái tòa đạo cung nào đó của núi chữ địa đã truyền đến không gian dao động thân niệm quyền minh quét ngang chưa có phát hiện linh luôn công chúa khí tức của vị thuần dương chi thể kia cũng đã hoàn toàn biến mất Lý mộ, lập tức ý thức được cái gì, một tiếng rống giận dữ kinh thiên truyền đến khắp quỷ đảo. Trên thân thể của quyền minh, tản mát ra nhiều cái điểm sáng màu trắng. ngay sau đó, thế mà bỗng dưng biến mất, chỉ để lại có một tên quanh quẩn trên quỷ đảo. Đã xảy ra cái chuyện gì? Hình như tiếng của ngũ tổ, ai, ai đã chọc giận ngũ tổ vậy? Lý mộ, chẳng lẽ người này lại làm cái chuyện gì? Thẳng cho đến lúc quyền minh rời khỏi, một đám cường giả quỷ đạo phản ứng, ùng ùng bay về phía bầu trời, vẻ mặt mơ mịch, không biết đã xảy ra cái chuyện gì. Mà lúc này, chỗ cách quỷ đạo ngoài trăm dặm, hai bóng người từ trong hư không xuất hiện. khuôn mặt xinh đẹp của linh lung công chúa trang đầy chấn động. Một khắc trước, bọn họ ở xà quyệt ma đạo, ngay sau đó xuất hiện trên mặt biển, đã không có thể nhìn thấy quỷ đạo. Loại thần thông dịch chuyển cự ly xa này Ngay cả cường giả siêu thoát Không có thể nắm giữ rồi Không có đợi nàng phục hồi tinh thần Trên mặt biển nơi xa Đã xuất hiện một đường màu trắng Hơn nữa lấy một loại tốc độ cực nhanh Đang hướng bọn họ tiếp cận Linh Lung công chúa nghi hoặc nói Cái đường màu trắng đó là cái gì Trong lòng lý mộ chấn động Lập tức nói Đi mà Đó nào là phải đường màu trắng gì Đó là nước biển sôi trào bốc lên hơi nước là Quyền Minh đang đuổi theo. Không hổ là ma đạo ngũ tổ, lão quái vật dạng năm. Cho dù Lý Mộ có chiếm trước tiên cơ, nàng cũng có thể nhanh chóng đuổi theo rồi. Lý Mộ nắm tay của Linh Lùng Công Chúa, bóng người biến mất một lần nữa. Ba hơi thở sau Quyền Minh đã xuất hiện ở vị trí của bọn họ vừa rồi. vẻ mặt của nàng sắc lạnh, tiếp tục hướng phía Tây truy kích, lạnh lùng nói ta xem ngươi còn có thể nà gì mấy lần chứ? Lại một lần nữa từ trong hư không nà gì ra pháp lực trong cơ thể của lý mộ tiêu hao non nữa, xuất địa thành thú tuy tốc độ cực nhanh nhưng mà tiêu hao đối với pháp lực cũng cực lớn. Ngày thường hắn đều vừa khôi phục pháp lực vừa chạy đi. Trước mắt cái loại tình huống này hiển nhiên không có thời gian khôi phục pháp lực. Hai người vừa mới xuất hiện mặt biển cứu tầm mắt. Đường màu trắng xuất hiện một lần nữa Lý mộ tiếp tục na di Một lần này hắn cùng với linh Dung Xuất hiện ở trên một đảo nhỏ Lơ lửng trên không của đảo nhỏ Lý mộ không đào tẩu nữa Mà là lặng lặng chờ đợi quyền mình đến Chỉ sao có vài hơi thở thôi Đường màu trắng kia Ở trên mặt biển liền thổi quét đến Bóng ngược nữ tử áo trắng Từ trong đó đi ra Cùng lý mộ cách nhau trăm trượng Nhưng mà nàng chưa có ra tay đối với lý mộ Mà nhìn xuống mặt biển phía dưới, lạnh lùng nói, lăn ra đây. Một u ảnh từ trong biển bay ra, quá thành cái bộ dạng của một lão giả, chấp tay như quyền minh nói, ra mắt quyền minh đại nhân. Nhìn lão giả đối diện, biểu cảm trên mặt của quyền minh trở nên ngân trọng, lạnh lùng nói, quỷ phó như dám ngăn ta sao. Lúc nàng đỉnh phong, ngay cả quỷ chủ cũng phải sợ hãi nàng ba phần. Dẻn dẹn quỷ phó, nàng chưa bao giờ để vào trong mắt. Nhưng trong một kiếp này, dù sao, chưa có tu đến đỉnh phong. Trước mắt quỷ phó này, có thực lực chiến một trận với nàng rồi. Chương 1022, Lý Tứ, Lý Mộ Quỷ phó, bình tĩnh nhìn nàng nói. Chủ nhân có lệnh, không thể không theo, quyền minh đại nhân chở trách. Được, vậy theo bọn họ cùng đi chết đi. Quyền minh sắc mặt băng hàng. Mặt biển ở phía dưới nhảy mắt kết bằng, giọng nói lạnh như băng như là từ địa ngục vô tận truyền đến. Quyền Minh vừa dứt lời, Lý Mộ cảm thấy máu cùng với Nguyên Thần trong cơ thể sắp phá thể mà ra. Linh Lung công chúa càng là sắc mặt trắng bệt, ngoài thân thể hiện hư ảnh Nguyên Thần. Lý Mộ lập tức đưa nàng vào trong hồ thiên không gian, bản thân cách chiến trường xàm chút Quyền Minh và quỷ phó đều có được thực lực cảnh giới siêu thoát đỉnh phòng. Trung tâm bọn họ giao thủ, phạm vi mười dặm, mặt biển cuồn cuộn, sóng to mấy trăm trượng. Nước biển lúc thì sôi trào thành sương mù, lúc thì đông lại thành măng, bầu trời ảm đạm thất sắc. Mày trắng phụ kiện chiến trường đều đã bị đánh tan, biến mất không thấy. Lý mộ, cách mấy chục dặm, cũng đã bị dư âm của pháp thuật kéo cuồng phong thổi bay mái tóc, quần áo bày vật với. Pháp lực của quỹ phó thâm hậu hơn một chút. Nhưng mà Quyền Minh kinh nghiệm rõ ràng phong phú hơn. Hai người trong khoảng thời gian ngắn không có phân ra thắng bại. Nhưng mà kéo dài lâu ra, cương giả ma tông quỷ đảo sẽ chạy tới. Trong tay của Lý Mộ, xà Nhật Cung xuất hiện một lần nữa. Hắn rất nhanh khóa mục tiêu Quyền Minh, bắn ra một mũi tên. Một mũi tên này mang đi một cánh tay của Quyền Minh. Pháp lực của Lý Mộ tiêu hao hết. Hắn nhanh chóng dùng chân ngôn khôi phục pháp lực, chờ đợi bắn ra mũi tên thứ hai. Đối đại kẻ địch, đừng có giảng võ đức, hôm nay có thể lưu cô ta lại tốt nhất, không có giữ nổi cô ta, cũng phải nhanh chút chậm dứt chiến đấu. Sau khi mà thừa nhận một đòn của xã Nhật Cung, thực lực của quyền mình có tổn hại, trong đấu pháp với quỷ phó lập tức rơi vào thế yếu. Lúc này quỷ phó bỗng nhiên nói, quỷ hậu đại nhân mượn xã Nhật Cung dùng một chút đi. Lý mộ ngay từ đầu chưa có phản ứng lại, Ngẫn ra trong một cái chớp mắt mới nghĩ đến quỷ hậu là quý tứ gì Trước mắt mà nói trừ đạo đức kinh đã thương địch thủ 800 tự tổn hại 1.000 Xa nhật cung chính là con bài chưa lật lớn nhất của hắn Lý mộ tự nhiên không có khả năng dễ dàng giao cho người khác Cung này không có thể nhận chủ Ở trong tay ai liền có thể bị người đó sử dụng Lỡ đâu mà giao cho hạng người gây rối Chẳng phải để lại tai họa vô cùng sao Lý Mộ còn đang do dự, sắc mặt của Quyền Minh đã biến đổi hẳn, nàng không có chiến đấu vẫn lấy Quỷ Phó nữa, thân thể quá thành một tia sáng trắng, vây la đã biến mất ở phía chân trời. Quỷ Phó chậm rãi bay về, chắp tay nói với Lý Mộ: "Xin thứ cho lão nô tùy tiện, nếu không phải như thế, không có tránh nhiếp được ả rồi." Ma đạo ngũ tổ bản lãnh khác Lý Mộ chưa có kiến thức được, bản lĩnh chạy trốn trái lại là hạng nhất, hai lần đều là quyết đoán dứt khoát, không một chút do dự. Khó trách ký ức của nàng, có thể bình yên truyền thừa dạng năm, cũng chưa có xảy ra một chút sai sót nào. Lý mộ không trì quản cùng quỷ phó hướng bờ Nam Hải bay đi. Giờ phút này, nguy cơ đã giải. Nhưng ba ngày sau, khi mà Tam Tổ thức tỉnh, bọn họ cần thừa nhận chính là đứa nhận của một vị cường giả cạnh với thứ Tám. Hắn phải sớm làm tốt an bài chu toàn. Khi mà Lý Mộ mang theo linh lùng công chúa về đến ung Quốc, Nguyên Minh mất đi một cánh tay cũng đã về tới quỷ đảo. Nàng với Tam Tổ đều không ngờ, Lý tứ kia thế mà chính là Lý Mộ, hắn đến quỷ đảo mục đích nghĩ cách cứu diện lung linh công chúa, trộm thiền thư mà hắn thật sự đã thành công. Thảnh Tông tuy là từ ung Quốc đạt được một trang thiên thư, nhưng lại bị Lý Mộ đoạt đi ba trang, tính ra tổn thất thê thảm nặng nề so với điều này càng làm cho người ta phẫn nộ hơn bao gồm nàng cùng với tam tổ ở trong mọi người đều bị lý mộ đùa giỡn xoay vòng vòng một dạng năm qua cho tới bây giờ chưa từng quay làm chuyện như vậy thiên thư của thánh tông tứ tài chưa từng mất đi núi chữ địa vừa rồi đồng tỉnh quá lớn lại thêm ngũ tổ mất đi một cánh tay trở về việc này rất nhanh dẫn lên sóng to gió lớn ở trên quỷ đảo lý tứ là nằm dùng sao Hắn chính là Đại Chu Lý Mộ kia. Ôi trời, hắn đoạt đi linh luôn công chúa, còn đoạt cả thiên thư hả? Vô số cường giả ma đạo bị tin tức này mà chấn động không thể hoàn hồn. Không có ai sẽ hoài nghi Lý Tứ, bởi vì hắn là người một nhà mang về, càng không có khả năng có người nghĩ đến, hắn chính là Lý Mộ. Lý Mộ là nhân vật cỡ nào, trưởng giáo tương lai của phù lục phái, nhập mặt chi thần của Đại Chu Nữ Hoàng. Yêu hậu duy nhất của dạng yêu nữ Dương là nam nhân sau lưng của quỷ giật quỷ chủ một tay ảnh hưởng thế cục của đại cục đại địch đứng đầu của Thánh Tông nam nhân quyền lực lớn nhất thân phận hiện há nhất đại lục Lý Tứ là ai một kẻ bất lực bị nữ tử ngày ngày chà đạp ai sẽ nghĩ bọn họ chính là cùng một người ngũ trưởng lão lần này thảm rồi cái lý mộ kia hắn mang về hắn khó thoát càng hệ Lòng trung thành của ngũ trưởng lão không cần hoài nghi Chỉ sợ ngay từ đầu ngũ trưởng lão đã bị lý mộ tinh kế Người này co được giảng được Tâm cơ cũng đáng sợ như thế Là một kẻ địch khó chơi nhất của Thánh Tông trước mắt Lần này để cho hắn đào tẩu, hậu hoạn vô cùng Trong tiếng nghị luận của đám người Ngũ trưởng lão sắc mặt trắng bệt Dần dần sụi lờ xuống đất Khuôn mặt cửu trưởng lão dài ra Nắm chặt đang dược chữa thương luyện chế cho lý tứ trong tay bóp một tiếng cái bình ngọc đó hắn đã trực tiếp bóp nát phụ thân mẫu thân ung quất hòa cùng linh lung công chúa bổ nhào trong lòng của một vị phụ nhân ung dung quý giá nước mắt liên tục rơi xuống sau khi bị ma tòng bắt đi nàng căn bản chưa có từng nghĩ cuộc đời này có thể gặp lại cha mẹ trong mắt phụ thân cũng tràn ngập nước mắt ôm khuôn mặt của cô thần thiết khỏi con gái đáng thương của ta nhất định đã chịu rất nhiều khổ rồi. Ánh mắt linh luôn công chúa nhìn về phía lý mộ. nàng căn bản không có chịu khổ, thật sự chịu nhục chịu khổ chính là lý mộ đó. nàng là lòm mắt nhìn phụ thần nói, mẫu thần không cần phải lo lắng. cô lý đại ca, bọn họ chưa có đối ta thế nào cả. hoàng đế cùng với hoàng hậu ung Quốc cung kính hướng lý mộ khom người hành lễ một cái cảm kích nói, đa tạ lý đại nhân. Nếu không phải là Lý Đại Nhân, tiểu nữ lần này chỉ sợ giữ nhiều lành ít rồi. Lý Mộ phát tài nói, đừng có khách sáo, đây là điều Đại Chu phải làm mà. Ung Quốc hàng năm giao cho Đại Chu nhiều phí bảo hộ như vậy, đây là tác dụng của phí bảo hộ đó. Chương 1023, Ung Quốc tạ lễ. Sau đó, Lý Mộ lại nói, tuy ta đã mang linh lung dẫn theo trở về, nhưng mà nguy cơ đến từ ma đạo còn chưa có giải trừ. Ba ngày sau, Ma đạo Tam Tổ, một vị cường giả cảnh giới thứ 8, từ trong ngủ say tỉnh lại, lão có khả năng rất lớn sẽ triển khai trả thù đổ dung quốc, chúng ta cần sớm làm phòng bị đi. Mọi người ở đây nghe vậy, trên mặt lộ ra một nét u sầu. Một vị Ma đạo ngũ tổ cảnh giới thứ 7, Ung quốc đã không thể chống lại, nếu mà lại đến thêm một tên cảnh giới thứ 8, Ung quốc chỉ sợ nguy hiểm diệt quốc. Lý Mộ thấy được bọn họ lo lắng nói: Cái này các ngươi yên tâm, việc này ta đã có an bài rồi. Cho dù Ma Đạo Tam Tổ thật sự là hàng lâm ung quất, cũng không cần phải sợ hãi như vậy. Lý Mộ lại truyền kỳ Đại Lục, Bình Định Đại Chu liên hợp yêu quốc kết minh vô Quỷ Dực, mỗi một việc làm của hắn đều đủ để ghi vào sử sách. Không lâu trước đó, càng một mình xông vào hang ổ của Ma Đạo. Từ trong tay của một đám cường giả Định cấp thế gian Mang lung linh cứu ra Đám người ung Quốc Sớm đã mang hắn coi là trung tâm rồi Hoàng đế ung Quốc nghiêm nghị nói Lý đại nhân có gì phân phó Ung Quốc nhất định nghe theo Lý mộ gật đầu nói Ta cần một ít thượng phẩm linh ngọc Còn có một chút tài liệu đỉnh cấp vẽ bùa bày trận Hoàng đế ung Quốc lập tức nói Được trầm lập tức bảo người an bài Sự cường đại của cảnh giới thứ tám Lý mộ trên người của thiên cơ tử từng cảm thụ một góc của tảng bằng rồi Loại áp bách như núi đó hắn cho đến bây giờ ký ức hãy còn mới mẻ. Giữa cảnh giới thứ 7 và cảnh giới thứ 8 có một lạch trời khó có thể vượt qua. Mặc dù mấy vị cường giả cảnh giới thứ 7 liên thủ cũng không phải là đối thủ của cảnh giới thứ 8 nhưng mà mấy vị không được mười mấy vị thì sao? Ung quốc hiện có ba vị siêu thoát các nước phía Nam Còn có đạo môn Ngũ Tông, lại thêm quỷ dực, yêu quất, Phật môn Tứ Tông, Đại Chu. Lý mộ trước kia chưa có tính kỹ, sau khi mình tính mới phát hiện bằng vào mạch mũi của hắn cùng với thủ hạ nắm giữ, thì ra cương giả siêu thoát, hắn có thể điều động nhiều như vậy sao? Nếu có thể mang lực lượng này mà chính hợp lại, cho dù là ma Tông Tam Tổ cũng phải có đến mà không có về rồi. Vấn đề duy nhất ở chỗ đạo môn Tứ Tông còn tốt. Bọn họ bí ở phi Nam có thể trong khoảng thời gian ngắn trợ giúp ung quốc. Nhưng mà đại chu phù lục phái, yêu quốc, quỷ dực các nơi, cách ung quốc cực xa không thể làm được kịp thời mà tiếp diện. Trừ phi có thể trong thời gian cực ngắn mang bọn họ triều tập cùng một chỗ. Trùng hợp, trong thiên thư linh trận phái có ghi lại một loại trận pháp truyền tống khoảng cách siêu xa. Cái loại truyền tống này động một cái có thể trong nháy mắt mang người ta Truyền tống tới dạng dặm, thậm chí mấy dạng dặm, có thể nói là ban lực lượng không gian tận dụng đến cực hạn. Cái chỗ thiếu hụt duy nhất chính là quá hao tổn tài nguyên. Mỗi một lần truyền tống, đều cần lượng lớn linh ngọc phẩm chất cao cung cấp cho nguồn năng lượng. Một lần, hai lần còn tốt, số lần mà nhiều, cho dù giống phù luộc phái, tâm môn lớn như vậy cũng sẽ bị tiêu hao hết. Nếu không phải như thế, lý mộ sớm tạo ra vô số loại truyền tống trận này rồi. Một cái thì đặt ở Thần Đô, một cái đặt ở Yêu Quốc, một cái đặt ở Quỷ Dực, còn có một cái đặt ở Bạch Dân Sơn, có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian đi đường của hắn rồi. Là một trong những người giàu nhất đại lục, Lý Mộ vẫn như cũ, chưa có lựa chọn kiến tạo một loại truyền tóm trận này, đã đủ nói lên cái trận này đốt tiền cỡ nào. Tình huống trước mắt không thể không làm, nếu ma đạo tam tổ thật sự mà tự mình hàng lắm á, Ung quốc không có nghi ngờ gì sẽ bị diệt quốc. Có thể nói các thế lực trên đại lục trừ huyền Tông, ma Tông muốn diệt người nào thì có thể diệt người đó. Nếu là ở các nơi đều thành lập truyền tống trận khoảng cách xa liên thông với nhau, thì có thể làm được một bên có nạn, 8 phương trợ giúp. Truyền tống trận tiêu hào quá lớn, bình thường không dùng, chỉ ở lúc các phương đối mặt nguy cơ thật lớn mới mở ra, cũng không phải là không thể chi trả. Trên đường trở về, Lý Mộ truyền tin các bên bảo là bọn họ lập tức bắt tay vào làm chuẩn bị tài liệu. Ba ngày, hai đêm kế tiếp, hắn chỉ sợ một khách cũng không có thể ngừng lại. Sau khi mà tự mình giúp Ung Quốc dựng xong cái truyền tổng trận, cũng dạy cho bọn họ phương pháp sử dụng, Lý Mộ lập tức tới Linh Trận Phái. Một mình hắn bày trận quá chậm, cần từ Linh Trận Phái tìm một chút giúp đỡ. Mà lúc này trong Ung Quốc, Linh Lung công chúa mang cái chuyện đã xảy ra mấy ngày nay Báo chi tiết cho mọi người hoàn thất Một tháng trước Bao gồm hoàng đế ung Quốc ở bên trong Mọi người đều cho rằng Đại chù hứa hẹn giúp bọn họ Nghĩ cách cứu diện cho Linh Lung Cũng bảo bọn họ chờ tin tức Chẳng qua nhất thời qua loa cho xong thôi Không ngờ một tháng sau Lý mộ đã mang Linh Lung hoàn hảo trở về Sau khi mà từ miệng của Linh Lung Biết được toàn bộ sự tình Trong lòng của mọi người nổi sóng cuồn cuộn Thật lâu khó có thể bình tĩnh. Lấy tu vi cảnh giới thứ 6. Một mình xâm nhập ma đạo. Cái này cần dũng khí cỡ nào? buông thân phận tôn quý. Dùng tư thái hèn mọn nhất. Mỗi ngày tiếp nhận trà tấn cùng với lăng nhục. Không phải là con người có thể chịu được. Chỉ vì chờ đợi thời cơ. Thử hỏi có bao nhiêu người có thể làm được chuyện này? Càng quan trọng hơn là. Hắn đã thành công. Từ trong tay của vô số ma đạo cường giả. Mang linh lung thành công mà cứu ra có thể nói là kỳ tích rồi. Đây giống là một chuyện không có khả năng hoàn thành, nhưng hắn lại làm được. Hắn không chỉ cứu ra linh lung, còn thuận tiện đoạt đi ba tràng thiên thư của ma đạo, sáng tạo kỳ tích trong kỳ tích. Khó trách, ngay cái đại chu nữ hoàng cũng trao trái tim cho hắn rồi. Trong cảm nhận của linh lung công chúa, bóng người vốn đã cao lớn kia, đã biến thành như núi. Ung quốc hoàng hậu khẽ thở dài nói, Chúng ta đã nợ lý đại nhân, một cái nhân tình to lớn, không biết như thế nào mới có thể báo đáp. Hoàng đế Ung Quốc suy nghĩ hồi lâu nói. Không bằng uh, hai vợ chồng liếc nhau, đã hiểu tâm ý của nhau. Hoàng hậu Ung Quốc nói. Vậy thì phải xem Linh Lung có đáp ứng hay không chứ? Linh Lung công chúa liên tục gật đầu. Còn đáp ứng, con cái gì cũng đáp ứng. Hoàng đế Ung Quốc nói. Chúng ta chuẩn bị mang một đạo đế khí kia tặng cho Lý Đại Nhân. Linh Lùng Công Chúa thất vọng nói, Thì ra phụ thân nói là đế khí sao? Ảnh mắt của Hoàng đế ung quất nhìn phía nàng hỏi, Vậy con cho rằng là cái gì? Linh Lùng Công Chúa khẽ thở dài, Con còn tưởng cái gì khác kìa, Con đã nói mà nào có chuyện tốt như vậy chứ? chương 1024 gặp cản trở, Hai ngày sau, Lý mộ trong thời gian 2 ngày đã chạy khắp tổ châu sinh châu, đi tới đi lui đại chu, yêu quốc, quỷ dực, cuối cùng lại về đến ung quốc. Tuy là mỏi mệt một chút, nhưng mà cuối cùng bố trí xong toàn bộ truyền tống trận pháp có thể không cần chịu ma đạo tam tổ quy hiếp nữa. Tuy là tiêu phí tài nguyên không có thể đo lường nhưng mà tác dụng cũng đã rõ ràng. Truyền tống trận khoảng cách siêu xa là xây dựng cơ sở cam đoan các bên chi diện với nhau. Từ nay về sau, các thế lực lớn gặp nguy cơ Không hề là một mình tác chiến Có thể ngay lập tức Tụ tập toàn bộ chiến lực đỉnh phong Chuyện kiểu như thiên thư ung Quốc bị cướp Không có bao giờ xảy ra nữa Buổi tối, hoàng thất ung Quốc Cử hành cái tiệc tối long trọng cho hắn Sau tiệc tối, hoàng đế ung Quốc Hướng Lý Mộ chấp tài không người nói Lý Đại Nhân đã giấc giả rồi Lý Mộ xua tài Chỉ cần là các bên về sau Có thể đồng lòng hợp sức Cùng kháng ma đạo, hôm nay giấc dạ một chút không có gì. Hoàng đế Ung Quốc lại nói, Lý Đại Nhân đối với Ung Quốc con lớn, trẩm cùng với các đồng tộc đã bàn bạc rồi, muốn tặng cho Lý Đại Nhân một món quà, xin Lý Đại Nhân nhận lấy. Lý Mộ xua tay một lần nữa nói, Ung Quốc tiến cống cho Đại Chu, Đại Chu bảo hộ cho các ngươi an toàn, bản quan không cần quà gì. Hoàng đế Ung Quốc kiên trì nói, nếu không có Lý Đại Nhân, Ùn Quốc sắp sửa gặp phải tai ương quỷ diệt, tấm làm hoàng đế mà lý ra nên thâm tạ Lý đại nhân, làm phụ thân, Lý đại nhân đã cứu con gái của ta, cũng xin Lý đại nhân cho ta một cơ hội để mà đáp tạ đi. Hắn kiên trì như thế, Lý Mộ không tiện từ chối nói, đã như vậy ta liền cung kính không bằng tu mệnh. Trên mặt của hoàng đế Ùn Quốc lộ ra một nụ cười nói, trẫm đã thương lượng với phu nhân, quyết định mang Linh Lung Sắc mặt của Lý Mộ biến đổi hẳn, dỗ giọng nói: "Không thể, cái này tuyệt đối không không được đâu." Ẩn cứu mạng chưa chắc cần phải lấy thần báo đáp, tiểu Bạch còn đang xếp hàng kia, nào mà đến lượt Linh Lung chứ? Huống chi nàng cũng không có trên quyển sổ của nữ hoàng nữa. Hoàng đế Ung Quốc căn bản không có biết hắn đang lấy quán trả ơn. Lúc này, hoàng đế Ung Quốc tiếp tục nói: "Mang một đạo đế khí kia của Linh Lung tặng cho Lý đại nhân." Xin Lý Đại Nhân nhất định phải nhận lấy đó. Lý Mộ ngẩn ra một phèn, sau đó hỏi. À, à, thì ra người nói là đế khí sao? Hoàng đế Ung Quốc gật đầu nói. Tổ miếu của Úng Quốc nửa năm trước đã ngưng tụ ra một đạo đế khí. vốn là chuẩn bị đợi tới sau khi mình linh lung thăng cấp cảnh giới thứ sáu để cho nó luyện quá. Lý Đại Nhân tưởng là cái gì? Lý Mộ ho nhẹ một tiếng, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, nói sang chuyện khác. Không nên, không nên. Món quà này quá là quý trọng, ta không thể nhận đâu. Hoàng đế Ung Quốc kiên trì nói, triêu vào đại địch như thế, Ung Quốc có thêm một vị cảnh với thứ bảy, cũng không có ích gì. Việc này Linh Lung đã đồng ý. Còn xin lý đại nhân đừng có từ chối mà. Đại Chu, từng 50 năm không có ngưng tụ ra một đạo đế khí. Hai thế lực di quyền sở hữu đế khí khắc khẩu mấy năm. Cái món quà này không thể dùng quý trọng để mà hình dung rồi. Lý Mộ tiếp tục từ chối: "Không được, món quà này thật là ta không thể nhận được đâu." Hoàng đế Ung Quốc nghĩ nghĩ: "Ý tứ của Lý đại nhân chẳng lẽ là muốn chúng ta mang linh lung gả cho người sao?" Lý Mộ quả quyết nói: "Sao có khả năng chứ, bản quan là người như vậy sao?" Hoàng đế Ung Quốc nghe vậy lâm vào tự hỏi. Lý Mộ nghĩ nghĩ, bên người quán hắn Hồng Nhan đã quá nhiều rồi, ở trong mắt người không hiểu hắn. Hắn hình như thật là người như thế đó Vì chứng minh mình thật sự Không phải là loại người như vậy Lý mộ chỉ có thể nói Một khi đã như vậy Cái đạo đế khí kia bản quan từ chối Thì bất kính Tổ miếu ung quất Trên một cây cục đá thật lớn Quấn một con rồng niệm lực màu vàng So sánh với rồng vàng trong tổ miếu của đại chu Lý mộ lần trước đã nhìn thấy Hình thể con rồng này lớn hơn một chút Nhưng mà cũng không lớn hơn bao nhiêu Chỉ sợ không cần bao lâu đạo đế khí kia của Đại Chù sắp thành thuộc rồi. Không thể không nói, Úng Quốc ở trên trị quốc cùng thu hoạch lòng dân niệm lực quả thật có một chỗ độc đáo. Diện tích lãnh thổ chỉ có một phần 10 của Đại chu, dân cư thua xa Đại chu, tốc độ ngưng tụ đế khí dược xa Đại chu. Lý mộ không khỏi có một chút tò mò trong trang thiên thư kia của Úng Quốc rốt cuộc ghi lại kế sách trị quốc gì? Đáng tiếc trang thiên thư kia bây giờ Còn trong tay của Ma Tông, bởi vì biết linh lùng sống đã mang thiên thư đó cảm ngộ hoàn toàn, quyền minh chưa có đưa trang thiên thư đó cho nàng. Cho nên lần này thật ra lấy một đổi ba, ung quốc đã bị Ma Tông đoạt đi một trang thiên thư, Lý Mộ từ Ma Tông đoạt đi ba trang, tính như thế nào cũng không có chịu thiệt rồi. Ma Đạo lần này có thể nói đã bị Lý Mộ ức hiếp cho tới cửa, giả thiết bọn họ có được 10 trang thiên thư, chia đều 1.000 năm, mới có thể đạt được một trang. Lý mộ dùng một tháng, đã làm cho 3.000 năm cố gắng của bọn họ trôi theo dòng nước. Đợi tam tổ tránh kiếp tỉnh lại, biết được cái tin tức này, không biết tâm tình thế nào nữa. Từ hôm nay trở đi, các thế lực có liên quan đến lý mộ, đều buộc chung một sợi dây rồi. Một khi mảnh sáng truyền tống trận sáng lên, sẽ không một chút do dự truyền tống đến ung Quốc. Lý mộ, trong cung điện của Hoàng Thất Ung Quốc, An bài của hắn chờ đợi Linh Lung công chúa từ bên ngoài đi vào nói Lý đại ca Ngươi đợi ở đây không có nhàm chán sao Nếu không ta dẫn ngươi đi trong cung một chút đi Dù sao Cũng là lần đầu tiên thật sự đối mặt Quy lực cường giả cảnh giới thứ 8 Vì chờ đợi ma tông tam tổ đến Thần kinh của Lý mộ luôn căng thẳng Nghe vậy cũng không có từ chối Cùng Linh Lung ở ung quốc Trong hoàng cung tản bộ Hai người đi dạo ngự qua duyên Sau đó đến hoàng cung tiền điện Lúc này gặp thời gian giữa trưa Quang nhiên đã rời khỏi nhà môn Kết đội tới thiện thực ti Để mà dùng bữa Khi mà nhìn thấy hai người Đều dừng chân hành lễ Tham kiến Linh dung Công Chúa Linh dung Công Chúa mỉm cười nói Các vị đại nhân đã giấc giả rồi Nhanh đi dùng bữa đi Các quan nhiên chấp tài cáo tự Có một người đi vài bước Quay đầu nhìn về phía Lý Mộ Sau khi mà nghi hoặc chớp mắt Bỗng nhiên kinh hô. Ôi trời, cái gì này chẳng lẽ chính là lý mộ Lý Đại Nhân sao? Lời vừa nói ra, các quan nhiên đều quay đầu, lập tức dẫn phát một hồi rối loạn Chương 1025 gặp cản trở. Cái gì? Lý Đại Nhân hả? Lý Đại Nhân ở đâu? Nghe nói Lý Đại Nhân từ Ma Tông đã cứu ra công chúa. Bây giờ, ngay tại ung quốc của chúng ta, chẳng lẽ chính, chính, chính là gì này sao? Đối mặt quang viên ung quất kích động, Lý Mộ hướng mọi người ôm quyền nói, Hạnh ngộ, hạnh ngộ. Lý Mộ vừa dứt lời, không khí ở đây lập tức sôi trào. Ô, oh, ngưỡng mộ đại danh Lý Đại Nhân đã lâu rồi, hôm nay rốt cuộc, đã có duyên nhìn thấy rồi. ta đối với chuyện của Lý Đại Nhân cứu linh lung công chúa, càng cảm thấy hứng thú hơn, đây chính là nhổ răng cọp, có thể xưng là kỳ tích, kỳ tích đó. Lý Mộ đã bị quang viên ung quất, Nhiệt tình súng lại, đẩy tới thiện thực ti Cùng với bọn họ ăn một bữa trưa Ngữ thiện phòng của Ung Quốc Không phải là chuyên môn nấu cơm cho Hoàng Thất Còn phụ trách các quan viên một ngày ba bữa Triều đình Ung Quốc Thậm chí vì thế mà thành lập riêng một cái thiện thực ti Trong thiện thực ti Có đầu bếp nổi tiếng trong các nơi của cả nước Âm hiểu các món của mỗi địa phương Để cho quan viên trong triều vô luận đến từ chỗ nào Đều có thể trong cung Ăn được cái đồ ăn quê nhà của mình Về cái điểm này, Lý Mộ Tính sau khi mà trở về sẽ noi theo ung quốc Đối với quan viên trong triều tốt một chút, mới có thể xúc tiến hiệu xúc cùng với tính tích cực làm việc của bọn họ. huấn hồ, mời thêm mấy cái đầu bếp đầu tư cũng không lớn, lại có thể có tiền lời không ngờ tới rồi. Lý Đại Nhân, nghe nói nữ hoàng đại chu, dạng yêu nữ dương, còn có quỷ chủ quỷ dực, đều là hồng gian của ngươi. Lý Đại Nhân thật là không hổ mô phạm của chúng ta rồi. Lý Đại Nhân tính khi nào đánh lên quyền phóng, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi lấy lại công đạo. Lý Đại Nhân nói xem, ngài như thế nào mà từ trong ta có nhiều cường giả ma đạo mà lại chạy thoát vậy? Lý Mộ vô luận thế nào cũng không ngờ, cái đoàn fan lớn nhất của hắn thế mà lại ở ung quốc chứ. Rất nhiều quan viên của Đại Chu rất sợ hãi hắn, thấy hắn trốn không kịp, quan viên ung quốc Nhất là quan viên trẻ tuổi thấy hắn Ngược lại như là fan thấy thần tượng vậy Trong đó Linh Lung chính là trưởng fan Là một trưởng fan đủ tư cách Nhìn Lý Mộ có một chút không hiểu nổi Mọi người quấy nhiễu Linh Lung mới chủ động dẫn hắn rời khỏi hoàng cung Để tránh bị các quan viên trẻ tuổi kia Cuốn lấy không tha Đi ở đầu đường ung quất Lý Mộ có một loài cảm giác Ở thần đô tản bộ Dân chúng ung quất Trên người cực của tinh khí thần Không giống Lý Mộ lần đầu tiên đến Thành Đô. Nhìn thấy dân chúng của Thành Đô đều không khí trầm lặng, như là cái xác không hồn vậy. Giống dân chúng Ung Quốc, sinh ra niệm lực tự nhiên không phải là ít. Đầu đường Ung Quốc, cái đám trẻ con kết bạn chơi đùa, tiếng cười vui không ngừng. Người già đi qua đường cũng có người chủ động đỡ. Lý Mộ thậm chí còn thấy diện dưỡng lão cùng với cô nhi diện. Linh Lung nói cho hắn biết, người già cùng với trẻ con mất đi người thân ở Ung Quốc. Sẽ được triều đình thống nhất an trí Ngân lượng cùng với tài nguyên an trí Cần có do quốc khố bỏ ra Thêm một ít bên ngoài nguyên tặng Cơ bản không có xuất hiện tình huống già Không nơi trong cậy Nhỏ không có được ai nuôi Ngoài ra đối với dân chúng cực độ nghèo khó Cuộc sống khó có thể đảm bảo Triều đình hàng năm Đều có chi tiêu thỏa mãn cho bọn họ bảo đảm sinh hoạt thấp nhất Khó trách Ung quốc lòng dân ngưng tụ như vậy Con người không chỉ yêu riêng mỗi con của mình, già có chỗ gửi gắm, khỏe có chỗ dùng, nhỏ được nuôi dưỡng, người quá vợ mất chồng cô đơn, tàn phế đều được nuôi. Đại đa số quốc gia trên đại lục còn ở thời đại phong kiến, ung quốc đang hướng xã hội đại đồng mà ráo bước tiến lên rồi. Lý Mộ nghĩ nghĩ hỏi, cho nên ung quốc và đại chu thông thường với nhau thật ra cũng là vì dân chúng. Đây là trị quốc chi đạo trong thiên thư sau linh lung gật đầu nói trăm năm trước lão tổ tông dưới cơ duyên đạt được một trang thiên thư chậm rãi tìm hiểu được những cái phương lược trị quốc này mới có ung quốc ngày hôm nay một trang thiên thư đủ để truyền thừa ra một đỉnh cấp môn phái ung quốc có được ba vị siêu thoát mấy vị động quyền thật ra đã không kém gì mấy tông của đạo môn mang bọn họ coi là tông môn ngụy trang thành chính quyền cũng không đủ Nếu có tin tức thiên thư chưa tiết lộ, bọn họ mượn dùng niệm lực của mấy ngàn dạng quốc dân của một quốc gia, ngắn thì mấy chục năm, dài trăm năm, sẽ trưởng thành là một cái thế lực số một số hai trên đại lục rồi. Dù sao, trên ngân tụ niệm lực, đại chu thuốc ngựa cũng không có đủ kịp ung Quốc. Do linh lung đi cùng, ở đô thành của ung Quốc du lãm một ngày, trong lòng của Lý Mộ sinh ra rất nhiều cảm ngộ. Trừ ma đạo u ám còn bao phủ ngoài đại lục. Hôm nay Đại Chu loạn trong giặc ngoài điều cơ bản đã bình định. Đã tới lúc cần nhắc đề cao phúc lợi cho dân chúng ngưng tụ lòng dân niệm lực tốt hơn. Dân chúng của Đại Chu nhiều hơn ung quốc đâu chỉ gấp 10. Nếu chia đều niệm lực cũng có một trình độ ung quốc để khí chẳng phải là một năm có thể ngưng tụ một cái sao. Đương nhiên quốc gia lớn như vậy thống trị khó khăn tuyệt đối không phải là ung quốc có thể sánh bằng. Thẳng cho đến đêm Lý Mộ và Linh Lung đã trở lại hoàng cung Các nơi của Ung Quốc vẫn như cũ Tường An vô sự Trong lòng của Lý Mộ ngược lại Có một chút nghi hoặc Ma Đạo Tam Tổ đã tránh kiếp xong Biết được ba cái trang thiên thư bị cướp Nhất định sẽ dẫn tím mặt Nhưng mà vô luận là Ung Quốc Hay là Đại Chu đều không có bất cứ Tin tức nào về hắn Ma Đạo mấy ngàn năm Mới tích góp dài trang thiên thư Đã bị Lý Mộ một lần cướp đi ba trang bọn họ không có khả năng ngậm bồ hòn đấu nhưng mà lão không đến cũng tốt chỉ cần tam tổ không có ra tay vậy là năm tháng yên bình tốt đẹp hiện thế an ổn áp lực trong lòng của lý mộ được quét sạch đêm khuya hoàng cung ung quất một mạng yên tĩnh cùng lúc đó ở sâu trong nam hải trong sóng to ngập trời lại truyền đến vô tận rống giận thiên cơ tử người năm lần bảy lượt ngăn trở bổn tọa có một ngày bốn tọa chắc chắn sang bằng quyền tông của ngươi chương 1026 hai rồng tranh nhau lý mộ dối tưởng ma tông tam tổ sau khi mà tỉnh lại sẽ lập tức triển khai trả thù đối với hắn và ung quốc đoạt lại thiên thư không ngờ hắn dừng lại ung quốc nửa tháng không có thấy được một chút đồng tĩnh vô luận là ma tông tam tổ hay là quyền minh đều không có ý tứ đoạt lại thiên thư Mấy cái chuyện tống trận khoảng cách siêu xa của Lý Mộ hình như xây vô ít rồi. Lúc này, Lý Mộ bỗng nhiên nghĩ đến, mình nhất đã từng nói, Tam Tổ tự như không có dễ dàng đặt chân ở Đại Lục. Tuy không biết nguyên nhân trong đó, nhưng Ma Tòng không có dự tính tấn công Ún Quốc. Lý Mộ không cần phải ở lại chỗ này nữa, hắn sợ dĩ ở lại Ún Quốc lâu như vậy, đang học tập thuộc trị quốc của Úng Quốc. Đại Chu nổi lo bên trong đã định, quả ngoại xâm đa bình, Kế tiếp cần là hòa bình phát triển. Ở phương diện này, hắn cần hướng ung quốc học tập. Hoàng cung ung quốc, Lý Mộ dương tài với Linh Lung nói, đi thôi. Lần này về thần đô, hắn muốn dẫn theo Linh Lung công chúa. Thứ nhất, thất khiếu Linh Lung tâm của nàng, đối với ma đạo có sức hấp dẫn rất lớn. Nàng ở lại ung quốc, ung quốc không có cách nào bảo hộ nàng. Ngoài ra, Linh Lung cũng chủ động yêu cầu theo Lý Mộ đi thần đô. Nàng đối với lúc ở quỷ đảo Mỗi ngày tra tấn cha đạp Lý Mộ Cảm thấy ái nái thật sâu Tuy đó là một diễn trò Nhưng mà nàng xuống tay thật sự là xuống tay Nàng chủ động thỉnh cầu Đi theo bên người của Lý Mộ để mà chuộc lỗi Lý Mộ cường điệu nhiều lần với nàng Đó là kế tạm thích ứng Đang ở hiểm cảnh thôi Nhưng mà chuyện này Linh lung công chúa Tựa như nhận định không có thay đổi Dù sao cũng là muốn dẫn nàng đi Lý Mộ tùy ý nàng trừ bảo hộ nàng thật ra lý mộ còn có một tâm từ nhỏ nhỏ thiên thư ung quốc tuy là bị ma đạo đoạt đi rồi nhưng mà linh lung chính là một trang thiên thư sống biết đi đưa nàng tới thần đô để cho nàng giúp đại chu thi hành một loạt cải cách dân sinh hắn cùng với nữ hoàng chẳng phải là liền giải phóng sao một đám người nhìn theo bóng dáng của hai người biến mất hoàng đế ung quốc bỗng nhiên ý thức được cái gì lẩm bẩm không xong túng kế rồi Đại Chu Thần Đô Dựa theo lệ thường ngày xưa mỗi khi mà Lý Mộ, Lý Đại Nhân mai danh ẩn tích một đoạn thời gian liền nói lên hắn đang mưu tính một chuyện lớn. Đại Chu và Yêu Quốc, Quỷ Dực, Kết Minh đều là chuyện xảy ra trong lúc hắn biến mất. Một lần này chuyện Lý Đại Nhân một mình xông vào trong hang ổ Ma Tông dưới mí mắt của đám đông cường giả Ma Tông mang linh lưu công chúa của Ung Quốc cứu ra. Không qua bao lâu liên từ Ung Quốc đã truyền đến Thần Đô Cho dù là dân chúng, đối với điều hắn đã làm, thấy lạ mà không còn lạ nữa. Nghe nói cái chuyện này, vẫn phải là trong lòng cảm thái một câu, Lý Đại Nhân vĩnh diễn là thần mà. Từ khi mà hắn bước vào thần đô, chuyện hắn làm, một cái nào không phải là người khác không thể làm được, người khác không dám làm, thậm chí ngay cả nhân tuyển yêu đương cũng là như thế. phóng mắt toàn bộ đại chu, chỉ sợ cũng chỉ có hắn dám cùng với nữ hoàng bệ hạ, Mắt đi mày lại. Lúc này trong cung trường nhạc Lý mộ chuẩn bị báo cáo công tác với nữ hoàng. Chu Vũ cảm ứng được Lý mộ trở về vốn trong lòng tràn đầy vui mừng nhưng mà ngay sau đó phát hiện bên người của hắn có thêm một khí tức của nữ tử xa lạ. Nhìn thấy Lý mộ cùng một nữ tử trẻ tuổi đi vào. Chỉ liếc hắn vẫn chưa có nói gì. Lý mộ hiểu nữ hoàng cỡ nào chứ một ánh mắt biết rằng trong lòng của nàng đang nghĩ cái gì. Không nhanh không chậm giới thiệu. Bấm bệ hạ. vị này Linh Lung công chúa cuôn quất. Nàng có trái tim thất hiếu Linh Lung. Là một trong các mục tiêu quan trọng của ma đạo. Vì bảo hộ nàng. Không cho nàng bị ma đạo bắt đi. Thần đã chủ trương dẫn nàng theo trở về. Trong mắt của Linh Lung công chúa. Nhìn về nữ hoàng tràn đầy ngôi sao. Dỗ dàng hành lễ nói. Linh Lung ra mắt nữ hoàng bệ hạ. Chu vũ đã bị ánh mắt của Linh Lung nhìn khiến cho không quá tự nhiên, ho nhẹ một tiếng nói, miệng lễ, Ali, ngươi an bài một chỗ trong cung điện, để linh lung công chúa ở đi. Sứ thần, hoặc là quý tộc nước khác, dựa theo lễ nghi, nên an trí ở hồng lưu tử, chưa từng an bài ở trong cung. Lý mộ mở miệng nói, bệ hạ, để cho linh lung ở trong cung, có một chút không ổn sao. Chú vũ thản nhiên, nhìn hắn một cái hỏi, vậy ngươi cảm thấy, để nàng ở chỗ nào thỏa đáng? Lý Phủ sao? Lý Mộ quyết đoán nằm miệng. Ali cùng với Mai Đại Nhân đi thu thập cung điện cho Linh Lung. Nữ hoàng đi đến ngoài cung trường nhạc. Làm bộ đang nắm phong cảnh. Thẳng nhiên nói với Lý Mộ. Trên cái tờ giấy đó không có tên của cô ta đó. Lý Mộ bất đắc dĩ nói. Bệ hạ nghĩ đi đâu vậy? Thần mang cô ấy trở về là chỉ vì muốn bảo hộ nàng thôi. Thuận tiện để cho nàng giúp Đại Chu thi hành một số cải cách liên quan dân sinh. Còn có nàng là người sùng bái bệ hạ đó. chu Vũ đã bị Lý Mộ dời đi đề tài hỏi sùng bái chẳng cái gì? Lý Mộ nói bệ hạ tuổi còn trẻ đã là cường giả đỉnh cấp của đại lục trong tay nắm giữ đế quốc cường đại nhất Tổ Châu là đối tượng của vô số nữ tử sùng bái trong đó cũng bao gồm Linh Lung nàng không chỉ một lần nói với thần sùng bái đối với bệ hạ cửa một chỗ cung địa khác Linh Lung công chúa Nhìn Lý Mộ và Nữ Hoàng cách đó không xa, sống da mà đứng, lòng trang đầy vui mừng nói. Lý Đại Ca cùng với Bệ Hạ thật là xứng, nhìn bọn họ bên nhau ta rất là vui vẻ. Mai Đại Nhân nghi hoặc nói, Bệ Hạ cùng với Lý Mộ bên nhau, ngươi vui vẻ cái gì? Linh Lung công chúa nói, ta cũng không biết nữa, dù sao ta chính là rất vui vẻ. chu Vũ dùng khóe mắt nhìn Linh Lung nơi xa một cái hỏi Lý Mộ, cái này có gì mà đáng để vui vẻ chứ? Lý mộ giải thích. Bệ hạ có thể không hiểu. Khi mà nàng đồng thời sùng bái hai người chúng ta, sẽ rất hy vọng nhìn thấy chúng ta bên nhau. Dân chúng thần đô không phải chính là như thế sao? Bệ hạ cũng biết dân gian dân chúng đối với chúng ta mà. Lý mộ giải thích như vậy. chu Vũ nghe liền hiểu. Dù số dân chúng thần đô đều hy vọng nàng lập lý mộ làm hậu. Không ngờ ở ung quốc xa xôi cũng có người như vậy. Giờ khắc này, Trong lòng của Chu Vũ đối với chuyện Lý Mộ mang về một nữ tử xinh đẹp, bỗng nhiên không có để ý như vậy nữa. Nàng liếc Lý Mộ một cái nói, theo chậm qua đây. Lý Mộ đi phía sau của nữ hoàng, rất nhanh tới phía trước tổ miếu. Nữ hoàng đi vào tổ miếu, Lý Mộ đi theo vào. Trong tổ miếu, 36 cái đỉnh niệm lực, ánh sáng màu vàng dị thường lấp lánh. Trong mỗi một cái đỉnh kéo dài ra một sợi dây màu vàng. Điều tráng kiện hơn so với Lý Mộ lần trước đã nhìn thấy gấp đôi có thừa rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 128 Xuyên việt Ta Trở Thành Thiên Nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.